Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi bắt đầu mời quý vị và các bạn đến với một bộ truyện gồm hai tập, có tựa đề là Chuồn chuồn đen, một cây tựa đề nghe rất là hay của tác giả Ngô Đồng. Bộ chuyện này có thể lượng hai tập. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số một có phần diện đọc của Đình Soạn. Đông Trà không dám nghĩ là lần tạm biệt này sẽ là lần cuối cùng của cô gặp Yến Nhi, người bạn thân thiết nhất của mình. Từ hơn 10 ngày trước, Yến Nhi bỗng dừng có những biểu hiện rất lạ, là đến mức mà Đông Trà cho rằng cô và Yến Nhi chưa bao giờ biết nhau. Mỗi ngày Yến Nhi đều cắm mặt vào trong màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại bỏ ra ngoài và không nói câu nào. Có khi đến đêm muộn cô mới trở về. Chúng bọn họ ở là ký túc xá, vì vậy đôi khi về quá muộn, Ý Nhi sẽ ngủ lại ở bên ngoài. Cô ngủ lại nhà ai không ai biết. Đông trà muốn hỏi nhưng nhìn thái độ của Ý Nhi cô lại thôi, không dám hỏi nữa. Đông trà có cảm giác như Ý Nhi lúc nào cũng thấp thỏm đứng ngồi chẳng yên. Nhiều lần đông trà gần xa hỏi, Ý Nhi đều không trả lời. Không những không trả lời đông trà mà những người bạn khác, Ý Nhi cũng không thích tha chuyện trò. Hôm đó, đang trong giờ hầm, đông trà bị đau bụng, cho nên xin phép thầy giáo về cho sớm. Giờ này mọi người đều đã lên lớp hết cả, cho nên đông trà dự định sẽ nằm nghỉ, cho đến chiều Ý Nhi về mới nhờ Ý Nhi đi mua thuốc giúp. Từ ký túc xá nữ ra tiệm thuốc Tây xa gần 1 km, cho nên đông trà không tự mình đi mua. Căn ký túc xá bọn họ ở được xây dựng khang trăng và đẹp đẽ, phòng ốc rộng rãi và thoáng mát Gần đây hai người bạn ở chung với Đông trà với Ý Nhi đã dọn ra ngoài, cho nên hiện tại chỉ có hai người họ ở chung một phòng. Về tới phòng Đông trà lấy chìa khóa ra để mở cửa, Trần phát hiện ra cửa không bị khóa. Cô có chút giật mình sau cửa lại không khóa, chiều nay Ý Nhi cũng có tết lẽ nào cô ấy trốn học sao? Chuyện sinh viên trốn tiết là một chuyện rất bình thường. Bản thân đông trà cũng từng trốn tiếc Cho nên cô không nghĩ ngợi nhiều Khét đẩy cửa vào Ý Nhi ở bên trong giật mình hoảng hốt Khi cánh cửa đột nhiên mở ra Cô lúng túng đứng phát dậy Đôi mắt bối rối liếc nhìn đông trà Đông trà định hỏi Ý Nhi Sao không lên lớp Thì thấy đống băng băng dính máu Nằm đầy ở dưới chân của bạn Đông trà lo lắng đi đến rồi hỏi Sao nhiều máu vậy cậu bị thương ở đâu Ý Nhi giấu nhẹm cánh tay ra sau lưng Đây còn lại vẫn còn cầm dao dọc giấy dì máu. Đông trà có chút sợ hãi ở trong lòng, cơ kéo cánh tay ướt nhẹp máu kia của Ý Nhi. Trên cánh tay trắng mịt ấy có vầy tám vết sạch ghê sợ, dường như Ý Nhi đang có ý viết lên đó một cái tên. Đông trà lấy gạc sạch nhanh chóng lau máu cho Ý Nhi, không ngừng ăn ủi, không có chuyện gì đâu, cậu đừng nghĩ quẩn. Đông Trà cho rằng y Nhi vì thất tình cho nên mới rạch tay làm trò ngu ngốc. y Nhi không để Đông Trà lau sạch vết máu trên tay, cô đẩy Đông Trà ra. Còn rào dọc giấy sắc lẹm trên tay của cô vô tình cứ ngang cổ tay của Đông Trà. Máu của Đông Trà cũng bắt đầu tứa ra. y Nhi mím môi mấy lần định nói gì đó, cuối cùng cô bỏ ra ngoài chỉ để lại một câu. Đừng quan tâm chuyện của mình. Đông Trà muốn đuổi theo nhưng cô thật sự rất đau bụng lết đường từ rằng đường về đây đã hết tốn năng lượng của cô. cô lấy đại một miếng bông băng quấn vết thương trên tay lại rồi nằm xuống giường. cô lôi điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho vội ngoài người bạn chung của hai người. tới 5 giờ chiều cơn đau của đông trà qua đi, cô xuống giường uống chút nước ấm rồi khoác áo đi ra ngoài. cô dự định đi hỏi bảo vệ xem có thích ý nhi ở đâu. Sau đó mới đi mua một ít thuốc Để dành khi nào cơn đau xuất hiện Thì lại uống Cho đến 9 giờ tối Đông trà hỏi qua một vài người bảo vệ Quản giáo của ký túc xá Lẫn một vài phòng bạn bè của Ý Nhi Nhưng không ai thấy cô ấy ngày hôm nay Đông trà lững thững đi về Vừa đi cô vừa bấm điện thoại gọi cho Ý Nhi Đáp lại cuộc gọi của cô Chỉ là tiếng trả lời tự động của tổng đài Ý Nhi vẫn khóa máy Đông trà mệt mỏi mà cửa phòng bật đèn lên, cô dự định nếu ngày mai Ý Nhi không quay lại ký túc xá, cô sẽ gọi điện thông báo cho người nhà của cô. Đèn vừa sáng, đông trà suýt hét lên khi thấy Ý Nhi ngồi tĩnh lặng giữa nhà. gương mặt của cô vừa xanh sao vừa u ám, đầu mắt dường như không có tiêu cự, không rõ cô đang nhìn vào điểm nào ở giữa nhà. Đông trà khẽ ôm lấy ngực vì giật mình, vừa tháo giày vừa trách móc, Sao đèn không bật lên, cậu dọa mình chết rồi đấy. Ý Nhi chỉ khẽ liếc nhìn đông trà một cái, không nói gì. Đông trà đoán tình trạng của Ý Nhi lúc này không tốt, cho nên chọc cô dần, bèn đi đến nhẹ nhàng để hỏi han. Cậu ăn gì chưa? Quán cơm giấy căng tin còn mở đó. Ăn gì mình đi mua? Ý Nhi lắc đầu, đông trà ngồi xuống cầm cánh tay bị rạch của Ý Nhi. Nó đã được bông bó sơ sài bằng một miếng vải màu đen. Đông trà định tháo ra rửa lại vết thương, thì Ý Nhi giật tay lại rồi nói, không sao đâu. Đông trà rất muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với bạn, nhưng cô thấy Ý Nhi có vẻ không muốn chia sẻ cho nên không dám hỏi. Để Ý Nhi ngồi một mình, đông trà yên tâm soạn quần áo đi tắm. Trở về là tốt rồi, có chuyện gì khúc mắc thì tâm trạng cô ấy tốt hơn rồi hỏi sau. Tắm gội xong, đông trà thì Ý Nhi lúc này đã lên giường ngồi, Chiếc điện thoại cũng được khởi động lại Hai tay của Ý Nhi liên tục gõ bàn phím Đông trà thở hắt ra bất lực Hai ngày nữa là thi kết thúc môn học Cho nên đông trà ăn sơ một ổ bánh ngọt lớn Rồi ôm cuốn sách nghiện ngẫm lại toàn bộ Bên kia Ý Nhi vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại Không có biểu hiện muốn nói chuyện với đông trà Bọn họ từng rất thân nhau Ở chung với nhau tính tới nay đã là ba năm rưỡi Trong ba năm này Đi đâu cũng có nhau Làm gì cũng có nhau Có cái gì cũng kể cho nhau nghe Vậy mà bây giờ Ý Nhi như biến thành một người khác Đông Trà thậm chí không dám hỏi chuyện cô quá mấy câu Vài ngày sau thì hai người bọn họ đều đã thi xong kết thúc học kỳ 1 Lúc trước cả hai dự định sẽ về quê của Ý Nhi chơi vài ngày Rồi Đông Trà mới về nhà mình Nhưng hiện tại Đông Trà thì Ý Nhi không còn nhắc đến chuyện đó lúc dọn hành lý đông trà hỏi mình định về nhà cậu bờ bốn ngày có được không y nhi ngồi thòng chân trên tầng hai của cái giường tầng xuống mỉm môi trong dây lát lắc đầu vậy ba ngày thì sao đông trà dò hỏi y nhi liền nói mình không về quê đông trà ngạc nhiên không về quê không về quê thì cậu ở đây làm gì y nhi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên ngoài là một màn đêm đen kịt Cậu im lặng một lát rồi mới thì thầm: "Đông trà, mình chỉ còn một chút nữa là đạt được thứ mình muốn, mình cần thêm một chút thời gian nữa thôi." "Thứ cậu muốn là gì?" Ý Nhi vuốt mái tóc đen dài của cô, gương mặt âm u lạnh lẽo của nói: "Là thứ cậu nghĩ trong đầu đó." Thế Đông trà nghĩ trong đầu ư? Nếu là thứ Ý Nhi muốn, có lẽ đó là phong. Đông trà chỉ nghĩ đến Phong mà thôi. Phong học cùng lớp với Ý Nhi cầu là một hot boy cổ khoa rất cao giáo và điển trai học hành cũng xếp thứ hạng cao ở trong lớp ý nhi thích phòng từ lúc học năm nhất cho đến bây giờ các bọn giai đoạn phong hay nhắn tin với ý nhi bọn họ cũng đã từng đi chơi riêng vài lần sau đó phòng bỗng dừng lờ ý như không còn nhắn tin cho cổ nữa gần đây thì phong cũng đã công khai bạn gái mới hai người bọn họ chưa chính thức yêu nhau nhưng ý nhi thực sự yêu thích phong nhiều như thế nào Đông trà là một người biết rõ nhất. Cho đến mấy hôm trước, Đông trà cho rằng Ý Như đã rạch tay của mình vì Phong. Bây giờ Ý Nhi nói Ý Nhi sắp đạt được thứ mà cô muốn là ý gì? Đông trà không biết kế hoạch trong đầu của Ý Nhi, cô ấy chỉ nói xong chừng đó liền thu chân lại, kéo chân nằm ngay ngắn trên giường. Trong đêm đèn Đông trà nhìn tiếp màn hình điện thoại của Ý Nhi phát ra ánh sáng lờ mờ cô cũng không nghĩ nhiều lướt điện thoại một chút rồi ngủ quên mất. Hôm sau nhân lịch trình đã lên từ trước, Đông Trà mua vé xe về quê để nghỉ hè. Chỉ còn lại mình Ý Nhi ở lại trong căn phòng của ký túc xá. Lúc chuẩn bị đi Đông Trà hỏi Ý Nhi vài lần, nhưng Ý Nhi vẫn không thay đổi quyết định. Đông Trà về quê được một tuần thì nhận được tin Ý Nhi tự sát. Cô chết vì treo cổ trong phòng ký túc xá. Nhận được tin dữ, đông trà liền mua vé xe từ quê chạy lên ký túc xá Khi cô đến nơi thì cảnh sát đã mang thi thể của ý Nhi rời đi Chỉ còn vài nhân viên ở lại bảo vệ hiện trường Một số sinh viên là lại học hè không về quê Hiện tại đang đứng xa gần chỉ trò về phòng của cô Đông trà bước đến hỏi một nhân viên điều tra Đây là phòng của em, nạn nhân ở phòng này là bạn của em Anh cho em hỏi nguyên nhân cái chết của bạn ấy được không? Nhân viên điều tra kia thấy Đông Trà có một khuôn mặt khả ái, xinh xắn, nên không đuổi đi mà nói. Kết luận ban đầu là do tự sát, còn sự thật như thế nào thì cần phải thời gian để điều tra thêm. Đông Trà khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, mọi thứ trong phòng ngộn ngang chứ không gọn gàng như trước cô về quê. Ý nhi là người ưa ngăn nắp sạch sẽ, cô ấy sẽ không bày bữa như vậy. Cảnh sát lại càng không vì họ sẽ luôn bảo vệ hiện trường, hạn chế xây dịch đồ đạc hết mức có thể. Đông trà trong phòng bắt đầu có những thắc mắc riêng, nhưng cô cũng không biết phải nói ra như thế nào. Cô bắt taxi đến nhà xác muốn nhìn mặt Ý Nhi lần cuối. Lúc cô đến nơi thì trước cửa nhà xác đã có đầy đủ người nhà của Ý Nhi. Bệnh viện là nơi bắt buộc phải giữ yên lặng, nhưng đông trà vẫn nghe thấy tiếng nức nức nở của người thân Ý Nhi. Lúc đứng ở bên giường Đông Trà khẽ run lên Không dám tin người nằm ở dưới tấm chăn trắng kia là người bạn của mình Mắt của cô dưng đỏ Sau một hồi lấy lại bình tĩnh Câu ấy từ từ kéo tấm chăn che phủ của Ý Nhi Tim của Đông Trà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Gương mặt thanh tú của Ý Nhi ngang dọc những vết cắt Và cũng chẳng chịt những vết may Đông Trà bịt miệng lại để khỏi phát ra âm thanh Cô kéo tấm chăn phủ xuống thêm một chút Trên cơ thể của Ý Nhi thực sự không có chỗ nào lành lặn Nhìn không nổi nữa thì Đông Trà phù lại Che kín người cô Ý Nhi Rồi đi ra ngoài phòng xác Cô ngồi bệt xuống hành lang Phải rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh Đông Trà như đến buổi chiều Ý Nhi tự rạch tay của mình Cô Ý bị trầm cảm hay sao Trầm cảm đến mức tự sát luôn Lúc nãy ở ký túc xá, Đông Trà đã nghe một vài người bạn trong ký túc xá kể. Điểm qua một cô bé phòng bên đói bụng, đi ra ngoài xem có phòng nào thức xin đồ ăn. Thế phòng của Ý Nhi còn sáng đèn cho nên cô liền bước tới. Cô gõ ba hồi cửa thì vẫn không nghe tiếng của ai trả lời. Cho là Ý Nhi đeo tai nghe không nghe thấy tiếng cô mình gọi cho nên cô mới đẩy cửa bước vào. Nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt của cô bé là hình ảnh Ý Nhi đang treo đong đưa ở khoảng không gian trong phòng, khắp cơ thể đều là máu. Nghe nói cô bé ấy hiện tại vẫn còn đang nằm trong bệnh viện vì kinh hãi tột độ. Đông chàng ngồi ngoài hành lang của bệnh viện, cô cũng không phải làm gì ngoài chờ kết quả điều tra của cảnh sát. Nhưng cô không tin là Ý Nhi đã tự sát. Ý Nhi trước đây là một cô gái vô cùng hoạt bát và hòa đồng. Trước khi trả về quê Ý Nhi còn nói cô sắp đạt được thứ mình muốn Một cô gái không gặp khó khăn về kinh tế Không gặp áp lực về học hành Gia đình rất hạnh phúc Sao lại tự sát được chứ Cảnh sát hiện tại chưa tìm ra được điện thoại của Ý Nhi Để điều tra về việc gần đây Cô có liên hệ với những ai Nếu có điện thoại manh mối điều tra sẽ dễ dàng hơn Chẳng lẽ một người muốn tự sát Còn nghĩ đến việc hủy điện thoại của mình đi hùi làm gì khi mình sắp chết? Đông trà cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Lúc đêm xuống, người nhà của ý nhi cũng rời khỏi bệnh viện thuê một khách sạn để nghỉ ngơi. tầm một hai ngày nữa sau khi hoàn thành công tác điều tra, cảnh sát sẽ để cho họ mang thi thể của ý nhi về quê mai táng. Đông trà không có chỗ để đi vì căn phòng ký túc xá hiện tại đã bị phong tỏa. Cô theo chân người nhà của ý nhi đi ra khách sạn. Lúc nằm trần chọc ở trên giường, đông trà chợt nhớ tới ở trong toilet chung của ký túc xá có một cái hộp. Đó là căn cứ bí mật của đông trà và ý nghi. Bởi vì ở ký túc xá thường hay bị quản giáo vào kiểm tra đột xuất, cho nên có những thứ bị cấm mang vào ký túc xá. Hai người bọn họ sẽ mang đến đó để giấu. Lúc này đã là 8 giờ tối, đông trà lăn lộn qua lại trên chiếc giường của khách sạn. Suy nghĩ mình có nên về lại ký túc xá không? Cuối cùng cô không ngăn nổi sự tò mò Cô khoác vội chiếc áo dài lên người Rồi bắt taxi đi về ký túc xá Ký túc xá 10 rưỡi mới đóng cửa Cho nên đông trà dự định kiểm tra căn cứ bí mật trong toilet Sẽ rời khỏi đây ngay Từ lúc phát hiện xác của ý nhi trong phòng Hơn một nửa sinh viên ở lại học hè đã tạm chuyển ra ngoài Đến nhà bạn bè ở nhà vì sợ. Vậy nên ký túc xá vốn dĩ mùa hè đã vắng nay lại còn vắng hơn. Đông Trà mở điện thoại lên xem, bây giờ mới hơn 9 giờ kém mà các phòng đều đã đóng cửa. Cũng không nghe tiếng hắt hò cười đùa như mọi ngày. Phòng của cô ở tầng 5 hiện tại không có một phòng nào còn ở lại tầng này. Mọi người đều vì sợ hãi mà tạm truyền đến phòng khác ở. Cho nên nguyên một tầng ký túc xá có 15 phòng, giờ không có nổi một tiếng động của con người. Muốn đi tới toilet chung của tầng, Đông Trà phải đi ngang qua phòng của mình. Các nhân viên điều tra đều đã về hết. Cửa phòng của cô khóa bằng ổ khóa chuyên dụng. Bên ngoài còn dán băng keo chéo lên cánh cửa niêm phong lại, cùng với một tấm bảng viết lớn. Hiện trường án mạng, không phận sự miễn vào. Đông Trà đứng trước cửa của mình quen thuộc hơn ba năm nay, lòng có chút dối rắm Nghe đến cảnh Ý Nhi vừa treo cổ trong căn phòng đó, Đông Trà quay đầu lại đi thật nhanh đến toilet chung. Nói gì thì nói, cô vẫn có chút sợ hãi. Toilet chung có 10 buồng, phòng tắm cũng có 10 buồng được xếp bên cạnh nhau ở cuối hành lang. Nếu đổi lại là ngày thường thì bây giờ đã đầy những tiếng ý ới dục nhau tắm nhanh của các nữ sinh. Tầng này có đến 50 năm nữ sinh mà chỉ có 10 buồng tắm, cho nên đôi khi các cô ấy còn tắm chung với nhau. Cười đùa ẩm mỹ nguyên một góc hành lang, giờ thì hoàn toàn in ắng và lạnh lẽo. Đến cuối hành lang đông trà bật đèn lên, toilet nữ lúc nào cũng sạch sẽ, còn phẳng phất mùi thơm của tinh dầu được treo để khử mùi. cô để đến buồng toilet cuối cùng, toilet này thường xuyên bị tắc cho nên rất ít người dùng nó, trừ khi bí lắm mới có người dùng. Vì vậy mới trở thành căn cứ bí mật của đông trà và ý nhi. Đông trà đứng lên nắp bồn cầu Kiếng chân đầy tấm la phong Ở phía trên đầu Cô đưa tay mò mẫm khoảng trống ở trên đó chân nhà bám đầy bụi Cho nên cô cảm nhận được Tay cô mình bị bám một lớp bụi dày Của tay có bên phải Tay cô đụng trúng một vật lạnh Đông trà có chút vui mừng Lấy nó xuống Đây đúng là điện thoại của ý nhi Kế bên còn có một bức thư tay Đông trà cầm hai thứ đó Và leo xuống Cô không thể chờ đến về nhà cho nên vừa leo xuống, liền ngồi ngay trên nắp buồn cầu mở bức thư giả đọc. Trong đêm khuya thành vắng chỉ có tiếng mở giấy sột soạt trong căn buồng kín. Đây chính là nét chữ của ý nhi cô ấy viết. Đông trà, nếu cậu đọc được bức thư này nghĩa là mình đã chết. Mình thật sự không hy vọng ngày đó xảy ra, nhưng mình không chống lại được nó. Đông trà, mình muốn cậu làm cho mình hai việc, Một là đừng giao điện thoại của mình cho cảnh sát, bởi vì họ sẽ không tin mình, họ sẽ không tin những thứ này. Hai là có rất nhiều người cũng giống mình bị cuốn vào trò chơi này. Mình muốn cậu đừng bao giờ đụng vào nó. Hãy đọc hết tin nhắn trong điện thoại của mình để hiểu rõ hơn về nó. Bạn thân của cậu, Ý Nhi. Đông Trà không hiểu những lời trong bức thư Ý Nhi nhắn lại cho mình. Cậu ấy nói không hề rõ ràng chút nào. Đông Trà thấy rõ nét chữ Ý Nhi cực kỳ cầu thả, dường như cô ấy viết điều này trong cơn hoảng loạn. Cô khởi động lại điện thoại của Ý Nhi lên, màn hình nhận được vài thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đông Trà không dám bật wifi vì cô sợ sẽ hù dọa bạn bè trên mạng xã hội của Ý Nhi, người đã chết đột nhiên online ai mà không sợ. Điện thoại của Ý Nhi không cài mật khẩu, không cài vân tay. Nghĩa là cô đã chuẩn bị để Đông Trà truy cập vào tất cả bí mật trong điện thoại của mình Đông Trà run dày ngón tay xem các tin nhắn của Ý Nhi Một số là tin nhắn của Tổng Đài Một số của bạn bè người thân Đông Trà kéo từ trên xuống dưới Lướt sơ qua vài cái tên hiển thị trong danh sách Đến một tin nhắn có tên là Chuồn Chuồn Đen Đông Trà chợt khựng lại Chuồn Chuồn Đen là ai? Cô chưa từng nghe Ý Nhi kể qua tin nhắn cuối là của chuồn chuồn đen. Ý Nhi đọc được nó hiện lên số 1. Đông Trà bấm vào đó thêm một dòng chữ in hoa đập vào mắt. Game over. Game over là sao? Đông Trà kéo lên đọc lại toàn bộ tin nhắn của chuồn chuồn đen gửi cho Ý Nhi. tin nhắn đầu tiên là Bạn muốn có thứ gì nhất? Đông Trà nhìn ngày tháng thế tin nhắn đó cách đây gần một tháng. Căn cứ vào ngày giờ thì hơn hai ngày sau Ý Nhi trả lời. Muốn Phong Đông Trà mở điện thoại của mình vào Facebook xem Thế ngày Ý Nhi trả lời là ngày Phong công nhận bạn gái Hôm ấy Ý Nhi lần đầu tiên uống say Nghĩa là cô trả lời tin nhắn này trong lúc say Sau đó chuồn chuồn đen nhắn lại Chào mừng bạn đến với thế giới của chuồn chuồn đen Bạn làm xong 10 việc Chuồn chuồn đen sẽ mang 10 bạn thích đến với bạn Vĩnh viễn ở bên bạn Lại một tin nhắn khác với nội dung Việc đầu tiên, sáng mai hãy đổ nước lên đôi giày của bạn cùng phòng. Đông trà lụng lại trí nhớ, thời gian trước Ý Nhi sơ ý đổ nguyên bình nước lên đôi giày thể thao mới mua của cô, khiến cô phải mang đôi giày cũ đi tham gia cuộc thi chạy. Chẳng lẽ lần đó Ý Nhi cố ý? Sau khi Ý Nhi hoàn thành xong công việc, liền có tin nhắn chúc mừng người đến. Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc đầu tiên, bạn đã gần người mình yêu hơn một bước. Hôm sau lại có tin nhắn được gửi đến từ chuồn chuồn đen. Việc thứ hai, nhắn tin với người mình ghét và nói lời ngọt ngào với họ. Cứ như vậy, Đông Trà đào toàn bộ tin nhắn chuồn chuồn đen gửi đến cho ý nhi. Việc thứ ba, trong vòng một tiếng đồng hồ phải ăn hết 40 cái trứng gà. Việc thứ tư, đứng ở ngoài đường như gái gọi trong vòng hai tiếng đồng hồ. Việc thứ năm, ăn cắp một túi kẹo trong siêu thị. Việc thứ sáu, phụ oan cho một người bạn ăn cắp đồ của mình. Việc thứ bảy tự rạch sâu vào tay mười nhát. Việc thứ tám đập chết một con chó. Việc thứ chín đánh gãy tay một người ăn xin ở ngoài đường phố. Việc thứ mười giết chết bạn gái của người cô yêu. Đồng trà thẫn thở, Ý Nhi đã hoàn thành 9 việc chuồn chuồn đen dao. Hóa ra hôm đó cô nhìn thấy Ý Nhi rạch tay đó là việc thứ bảy. Nhưng đến cuối cùng thì nó lại quá kinh dị. Đó là giết người cho đến Ý Nhi không làm được. Đông trà đồng tin nhắn Y Nhi nhắn cho chuồn chuồn đen Tôi không làm được xin hãy đổi một việc khác Nhưng chuồn chuồn đen không thỏa hiệp nói nhắn Cô có 8 tiếng để làm việc này Thời gian bắt đầu tính kể từ bây giờ Đông trà căn cứ và thời gian nghĩ rằng trong 8 tiếng đó Y Nhi không rời khỏi ký thúc xá Mà hẳn đã ôm gối suy nghĩ rất nhiều Cuối cùng cô viết một lá thư Sau đó đem thư và điện thoại để trên mái toilet Vì cô đoán một ngày nào đó Đông Trà sẽ tìm thấy, vì đó là nơi bí mật chỉ có hai người biết. Nhưng chuồn chuồn đen là ai? Sao ý nhi lại răm dấp làm theo lời của nó? Liệu có phải ý nhi bị mắc chứng hoàng tưởng Cô nghĩ làm theo lời chuồn chuồn đen sẽ có được phong? Đông Trà mở danh bạ để tìm xem điện thoại của chuồn chuồn đen, nhưng đó giống như là một số của tổng đài chỉ có tên chứ không hiện số. Đông Trà lên mạng tìm hiểu về chuồn chuồn đen, nhưng không có bất cứ một thông tin gì ở trên đó. Lúc định tắt điện thoại, Đông Trà chợt thấy một đường link có vẻ kỳ lạ. Cô bấm vào đường link ấy, nó bắt đầu tạo tài khoản đăng. Nó bắt cô phải tạo tài khoản đăng nhập. Đông Trà suy nghĩ một lát rồi dùng số điện thoại của mình tạo tài khoản. Tài khoản được tạo một cách nhanh chóng, cô nhanh chóng truy cập vào đó. Đầu mắt của cô chỉ là một màn hình trắng toát, cô truy cập vài lần nhưng không hiện lên bất cứ một cái gì, ngoài cái màn hình trắng nhưng bị rớt mạng ấy. Đồng trà cảm thấy bản thân của mình thật vớ vẩn, cô tắt điện thoại, tắt nguồn luôn cả chiếc điện thoại của Ý Nhi, bỏ nó vào bức thư của Ý Nhi vào túi sách. Lúc đi ngang qua căn phòng của mình từng ở cùng với Ý Nhi, Đông trà chỉ lít nhanh một cái rồi đi thẳng. Xung quanh cô mọi thứ đều im lặng Nằm ở trên giường đông Tràng nghĩ Cô sẽ giao nộp chiếc điện thoại và bức thư này cho cảnh sát Vì như này đã đủ chứng minh được ý nhi bị hoang tưởng. Còn chuồn chuồn đen kia là ai Phía cảnh sát hợp tác với nhà mạng sẽ truy lùng ra được Lúc đông trà chuẩn bị đi ngủ Thì bất chợt nghe âm thanh của tin nhắn gửi đến Cô định không xem vì cũng chỉ có bạn bè nhắn tin hỏi thăm chuyện của Ý Nhi mà thôi. Cả ngày này cô cũng trả lời họ đủ mệt rồi. Quay qua quay lại giường lạ hơi khó ngủ. Đông trà mở điện thoại lên. Tin nhắn gửi đến cho cô không phải là tin nhắn của người quen mà được gửi đến từ chuồn chuồn đen. Đông trà giật mình ngồi bật dậy. Tại sao chuồn chuồn đen lại gửi tin nhắn đến cho cô? Tại sao chuồn chuồn đen biết số điện thoại của cô? Trong một giây nào đó, Đông Trà đã nghĩ đến một trong số những người quen của mình đã bày ra trò này. Đông Trà chạm vật tin nhắn, cô lại nhìn thấy mấy chữ quen thuộc vừa nãy đọc trên trên điện thoại của Ý Nhi. Bạn muốn có thứ gì nhất? Đông Trà tức giận trả lời, ai vậy? chưa đến 5 giây cô nhận được một tin nhắn khác. Chào mừng bạn đến với thế giới của chuồn chuồn đen. Bạn làm xong 10 việc, chuồn chuồn đen sẽ cho bạn biết chuồn chuồn đen là ai. Đông trà không chấp nhận được trò đùa dai cô nhắn lại. Mày là ai, sao lại ép chết ý nhỉ? Nhưng không có ai trả lời cô. Đông trà chờ thêm 30 phút vẫn không nhận thêm được tin nhắn. Cô bực bội ném điện thoại sang một bên quyết định đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, phía bên cảnh sát thông báo là đã hoàn tất hồ sơ điều tra khám nghiệm tử thi Đông trà theo chân của người nhà Ý Nhi đến bệnh viện để làm thủ tục nhận xác cô về quê để mai táng. Phía cảnh sát vẫn kết luận Ý Nhi tự sát. Lúc đông trà chuẩn bị đem điện thoại của Ý Nhi giao nộp thì cô nhận được tin nhắn, mở lên xem thấy chuồn chuồn đen nhắn. Việc đầu tiên đi xung quanh bệnh viện một vòng. Thật là ngu ngốc, trong đầu của đông trà thầm mắng cái người lấy biệt danh chuồn chuồn đen này. Kẻ ngu ngốc này muốn cô làm việc ngu ngốc ư, đừng có mà mơ. Cô dạo bước nhanh đến mấy nhân viên cảnh sát, bắt chợt điện thoại của cô reo lên. Đông trà lấy ra xem ai gọi. Cô hơi có chút bất an khi thấy người gọi đến là chuồn chuồn đen. Cô có chút bực mình chạm vào nút nghe. Ở đầu dây bên kia có một giọng nói trầm ấm điềm đạm của một người đàn ông. Xin chào, tôi là chuồn chuồn đen. Anh muốn gì? Chuồn chuồn đen không nhanh không chậm trả lời. Cô có 30 phút để hoàn thành việc thứ nhất. Đông trà cười nhếch môi, nếu tôi không làm thì sao? Chuồn chuồn đen giữ giọng đều đều của gã. Không ai sống nổi nếu không hoàn thành được nhiệm vụ. Đông trà vẫn cho rằng có kẻ đang chiêu đùa. Cô định tắt máy thì chuồn chuồn đen nói. Trong 5 phút nữa cô không bắt đầu đi quanh bệnh viện. Cô sẽ bị tai nạn rơi từ trên đầu xuống. Hiện tại đông trà đang ở trong sành của bệnh viện. Ngồi cho người nhà ý nghi trao đổi với cảnh sát và bác sĩ xong xếp theo họ lên đường về quê. Cứ không tin trong 5 phút lại có tai nạn xảy đến với mình. Đông Trà tìm chỗ ngồi yên trên ghế của hành lang bệnh viện. 4 phút trôi qua, cô thở phào nhẹ nhõm. Gã chuồn chuồn đen chết tiệt chỉ có thể hù dọa được ý như mà thôi, làm sao có thể dọa được cô. Lúc mà đồng hồ chuẩn bị kết thúc phút thứ 5, thì Đông Trà nghe một tiếng cạch. Bức tranh đóng trên khung gỗ cho dọc khắp hành lang bỗng nhiên rơi xuống đập mạnh lên đầu của cô. Đông trà đau điếng đồng thời cô đứng dậy nhìn quanh. Hiện tại chỗ cô ngồi không có ai bên cạnh. Sau lưng cũng là một bức tường trắng. Tuyệt đối không ai có thể ra tay trêu đùa cô được. Lúc mà đông trà còn đang nghi ngờ phân tích thì tiếp tục nhận được điện thoại. Chuồn chuồn đen lại dùng giọng nói trầm ấm của gã nhẹ nhàng an ủi Xin lỗi vì làm cho cô đau. Đông trà nén đau nói qua kẽ răng, vừa nói cô vừa nhìn quanh. Anh đang ở đâu? Anh đang ở gần tôi sao? Tôi lúc nào cũng ở gần cô, quan sát được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh cô. Nếu cô không đứng lên và hoàn thành việc đầu tiên, trong vòng 5 phút tiếp theo cô sẽ bị đổ máu. Đông trà lúc này bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Cô định mắng nhất gã chuồn chuồn đen kia, nhưng gã đã cúp máy đông trà chấn an tinh thần, tiếp tục cho rằng những lời gã nói chỉ là hù dọa mà thôi. Cô không thể mắc chứng hoang tưởng như ý nhi. Cô không tin đang yên đăng lành mình lại bị đổ máu. đông trà có chân ngồi cuộn tròn ở trên ghế. Cô nhìn vào màn hình điện thoại nhầm đếm từng giây. Lúc đếm sang phút thứ hai, có hai đứa trẻ con đùa giỡn chạy về phía của cô. Cô không để ý lắm cho đến khi một đứa bé vấp té. Làm đồ một ly trà sữa lên người của cô Đông trà thoáng không hài lòng Bệnh viện là nơi cần giữ trật tự Không biết ai lại không quản lý con cái nghiêm túc như vậy Người dính trà sữa thật khó chịu Đông trà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa tay Và lau chùi vết dính trên quần áo rửa tay xong Đông trà nhìn trong gương quan sát một chút Cô thấy gương mặt của mình có vẻ tiều tụy Cô rút son ra tô bôi lại Thấy tấm gương ở đây có vẻ cáo bẩn, không nhìn được khuôn mặt của mình. Cô lấy ít giấy vệ sinh thấm nước lau sạch. Cô vừa dùng sức tỳ lên tấm gương thì tấm gương bỗng nhiên rơi xuống. Tấm gương này vốn dĩ được gắn ở đây đã lâu, cây móc treo sớm đã mục. Chỉ chờ có lực tác động thích hợp nữa là nó sẽ rơi xuống ngay mà thôi. Đông trà cô tút giật mình lùi lại để các mảnh vỡ không làm cho mình bị thương bất chợt nhà vệ sinh ngầm bước chân trượt khiến cô ngã chân xuống, tay đập mạnh lên mảnh vỡ lớn của tấm gương. Tấm gương bề nằm ở dưới đất, trạng thái hướng nhọn lên trên khiến bàn tay của đông trà đập mạnh vào bị cướp một đường rất sâu bên ngón tay út. Lúc này đông trà lại nghe tiếng chuông điện thoại cô nén đau nhộm dậy, lại là chuồn chuồn đen, lần này đông trà không dám có thái độ nhấn phím im lặng nghe. Chuồn chuồn đen lên nói. Cô còn 20 phút nữa để hoàn thành việc đầu tiên, nếu không trong 5 phút nữa cô sẽ mất một bàn chân. Lúc này đông trà không còn muốn phản kháng chuồn chuồn đen nữa. Cô ôm cánh tay của mình dính những mảnh vụn sắc nhọn lao ra ngoài. Vài người nhìn thấy cánh tay chảy đầy máu của cô nếu cô lại, nhưng đông trà không quan tâm. Cô đầy họ bắt đầu đi một vòng xung quanh bệnh viện, đi đến đâu đều bị người ta ngoái nhìn ra đến đó. Mọi việc nói ra thì lâu Nhưng nghĩ thì nhanh lắm Ngày cái giây phút bàn tay bị cứa vào mảnh gương Đông trà đã liên kết mọi việc lại với nhau Lúc cô ngồi trên hành lang cầu bệnh viện Không ai tác động đến bức tranh Mà bức tranh rơi xuống đầu của cô Đó chính là tai nạn từ trên trời rơi xuống Mà chuồn chuồn đèn đã nói Ở tai nạn thứ hai Tai nạn đổ máu Cũng chính là cô tử gây ra Chứ không có ai gây ra cả Là từ cô đi vào nhà vệ sinh, từ cô muốn lau đi tấm gương, cũng từ cô chuyển ngã. Không hề có ai chạy đến đâm cô một nhát vào tay. Đặc biệt sau khi cô gặp nạn, chuồn chuồn đen sẽ gọi cho cô ngay như kiểu chính mắt gã đã chứng kiến. Lúc này đông trà phần nào hiểu được ý như có thể không phải ý như tình nguyện làm những việc ngu ngốc đó là do cô bị ép. Chuồn chuồn đen mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh quan sát ý nhi. Thúc ép ý nhi lẽ nào chỉ cần trả lời tin nhắn cổ gã Gã sẽ bám theo người chơi không buông Đông trà bất cần Mà trả lời gã mất rồi Bệnh viện này khá nhỏ Cho nên chưa đầy 15 phút Đông trà đã đi một vòng xung quanh Khi cô vừa dừng lại Ở nơi xuất phát Có tiếng chuồng báo tin nhắn Cô liền mở ra xem chuồn chuồn đen nhắn tin Chúc mừng bạn đã hoàn thành Việc đầu tiên Bạn đã gần sự thật hơn một bước Đông trà muốn trời cái gã đứng đằng sau trò chơi này, nhưng cô không biết gã là ai, mục đích của trò chơi này là gì cô cũng không biết. Đông trà tìm một y tá, nhờ cô ta gắp những mảnh vụn của tấm gương trong tay của mình, rồi giúp mình băng bó lại. Mọi thủ tục đã hoàn tất, đông trà về quê lo phủ mai táng cho ý nhi bốn ngày, xong rồi hết tất mọi việc cô mới trở lại thành phố. Cô nghĩ đến trò chơi cầu mình và chuồn chuồn đen cho nên cô không định về quê. Cô sợ mình sẽ có những biểu hiện khiến cho cha mẹ lo lắng, tựa như các hành động kỳ quái của ý nhi vào thời gian trước. Còn gần một tháng nữa thì học kỳ mới đã bắt đầu, đông trà quay trở lại kết thúc xá để thu dọn đồ đạc. Sau khi cảnh sát hoàn thành công tác điều tra, phòng của đông trà được trao trả lại cho cô. Quản giáo ký túc xá nói nếu mà cô sợ bà ấy sẽ sắp xếp cho cô ở tạm một phòng khác. Đông trà cũng không muốn là lại trong căn phòng từng có người tự sát cho nên cô gật đầu đồng ý. Đồ đạc của ý nhi đã được người nhà gom về quê. Đông trà sắp xếp lại đồ của mình. Chờ quản giáo xếp được phòng mới sẽ lập tức chuyển qua. Lúc cô đang ngồi gói đồ đạc vào thùng thì lại nhận được tin nhắn. Việc thứ hai, không được dọn ra khỏi căn phòng cô đang ở trước khi hoàn thành xong 10 việc. Đông trà có chút khiếp sợ, các chuồn chuồn đen khốn kiếp, các còn can thiệp cả vào việc ăn ở của cô nữa. Nghĩ đến cảnh ý nhi từng treo cổ lùng lẳng trong căn phòng này, hồn vía của đông trà đã không còn muốn ở trong người nữa, vậy mà bây giờ gã không cho cô dọn ra khỏi phòng. Đông trà đã thúng đồ đang dọn qua một bên, Ngồi lên giường khẽ hít sâu vài lần, cô lầm bẩm ở trong miệng. Muốn thì chiều, ta không sợ. Nguyên khu ký túc xá này ai cũng ngạc nhiên, vì sao đông trà không dọn ra chỗ khác. Họ thấy biểu hiện của cô như vậy rất kỳ quái. Không ai dám ở trong một căn phòng vừa có người tự sát. Vì vậy đông trà trong nháy mắt không như người hùng vậy. Đêm đầu tiên ngồi lại trong căn phòng vốn quen thuộc của mình, đông trà không hề nhắm mắt nổi. Cô cứ nhắm mắt hình ảnh gây sợ của Y nhìn lại hiện lên Thực sự không dễ dàng trải qua một đêm này Hai ngày nữa trôi qua Chuồn chuồn đen tiếp tục nhắn tin khác cho cô Việc thứ ba Hãy ra đường Hôn bất kỳ người đàn ông nào cô nhìn thấy đầu tiên Đông trà đọc xong dòng tin nhắn này Ngồi thử người ra vài phút Sao có thể yêu cầu cô làm một việc như vậy Cô còn chưa từng yêu ai Đông trà xinh xắn được rất nhiều chẳng trẻ để ý Nhưng có lẽ đó là tính cách kén trọn cho nên cho đến tận bây giờ Đã là sinh viên năm tư nhưng cô vẫn chưa có một mối tình vắt vai Tuy nhiên dựa theo kinh nghiệm lần trước Đông Trà không dám cãi lời của chuồn chuồn đen Cô sò chân và đôi giày đi bộ ra khỏi căn ký túc xá chật trội nóng nực này Vừa đi Đông Trà vừa nghĩ Nếu lớp mày người đầu tiên cô gặp là ông bảo vệ Hay là một vị thầy giáo già nào đó không biết cô có tiến lên hồn người ta nổi không. ra khỏi cổng kết túc xá Đông trà tần ngần đứng ở bên đường một chút. lúc tối trời mới mưa xong cho nên không khí ở bên ngoài trời khá tươi mát, không oi bức như trong phòng. Đông trà hít một hơi thật sâu rồi nhắm ra phía cổng trường đi xa. giờ này các nam sinh tối cũng đã tan học về hết, chắc cô cũng chỉ gặp bảo vệ hay là giảng viên mà thôi. lúc này ở phía ngoài cổng trường. Đông trà nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng cao lớn. Cô tạc lưỡi thôi đành vậy, ai cũng được. Hồn đại một cái rồi bỏ chạy. Lúc đông trà đi đến gần phát hiện ra cái bóng dáng cao lớn kia là một gã đàn ông đang lúi hối cắt cỏ ở trong khuôn viên của trường. Đông trà đi đến gần nhìn xem mình có quen hắn hay không. Nếu như là người quen, có lẽ cô sẽ xấu hổ mà chết. May mắn cho đông trà gã làm vườn này mặt mũi trông rất lạ. Lại có vẻ lớn tuổi chắc khoảng 28-29 Gương mặt của hắn lấm tấm dầu nhớt Nhìn đống phụ tùng lộn xộn ở trên đất Đông trà đoán hắn vừa sửa cái máy cắt cỏ này xong Nổ hôn đầu dành cho gã đàn ông nhếch nhát Người đầy mù hôi và dầu nhớt Đông trà có chút không cam tâm Không cam tâm cũng phải cam tâm Vì cô trời không lại chuồn chuồn đen Tên làm vườn cảm giác có người đứng nhìn mình chầm chầm Hắn quay người lại thấy có một nữ sinh Trông rất thuần khiết Sạch sẽ đứng ở trước mặt Hắn cũng không thấy làm lạ Nửa đêm rồi có ai lại đi cắt cỏ Cho nên cô gái này ngạc nhiên nhìn chầm chầm và hắn cũng đúng Tên làm vườn tắt máy cắt cỏ Âm thanh ồn ào của cái máy im bặt Đông trà lúc này mới có chút bối rối Tên làm vườn nói với cô Tên làm phiền cô sao Cô thông cảm Cấp trên dao ngày mai cây cỏ trong khuôn viên phải sạch sẽ Mà hôm nay tôi bận quá, bây giờ mới làm được. Chỉ khoảng một tiếng nữa là xong. Cô chịu ồn thêm một tiếng nữa thôi. Đông trà không nói gì cả, đi nhanh đến bên tên làm vườn. Hai tay níu cổ áo của hắn xuống, kiếng chân lên, hồn vứt qua môi của hắn một cái. Xong việc cô chạy chối chết về kết thúc xá. Lúc mới hôn hắn xong cô cảm thấy điện thoại rung lên, nhưng phải về đến phòng đóng chặt cửa lại, cô mới dám mở điện thoại lên xem. Chuồn chuồn đen nhắn tin Hắn chúc mừng cô đã hoàn thành Xong việc thứ ba Đông trà muốn ném ngay chiếc điện thoại đi Không biết càng về sau Cả còn giao cho cô những việc Quái đàn nào nữa Sáng hôm sau mới 7 giờ điện thoại Của đông trà lại có tin nhắn đến Lần này chuồn chuồn đen mới bắt đầu Thực sự chơi viết cô Nhiệm vụ hắn đưa ra khiến người Không bao giờ nói bậy như cô liền chửi thề Việc thứ tư Đến nhà xác của bệnh viện bất kỳ Ngủ lại đó một đêm. Đông Trà cảm thấy cái chuyện này bắt đầu quá sức chịu đựng của cô. Không biết vì sao Ý Nhi lại có thể hoàn thành được tới tận chín việc. Hèn gì trong thời gian đó Ý Nhi luôn không bình thường. Có lẽ cô ấy rất căng thẳng. Đông Trà hối hận vì mình đã bỏ mặc Ý Nhi một mình trong thời gian lâu như vậy. Đông Trà không thường đi bệnh viện cho nên không biết các phòng bệnh được bố trí như thế nào. Nhưng mà xác của bệnh viện lần trước Ý Nhi nằm thì Đông trà biết một ít lối đi. Buổi tối Đông trà đem theo một cái bánh ngọt, một chai nước và một chiếc áo khoác dày vào bệnh viện. Nghe nói nhà xác thường rất lạnh, cho nên cô chuẩn bị sẵn áo dày để bám trụ qua đêm. Khu vực của nhà xác rất ít người lui tới, vì vậy mà sau khi lượn lờ quan sát vài vòng, Đông trà thành công vào trong được một căn phòng. Bệnh viện này vốn nhỏ, nhà xác lại là nơi không phải ai muốn đến. Cho nên không có máy quay chống trộm, vì vậy đông trà không bị ai phát hiện ra. Trong phòng có bốn cái xác được phủ khăn trắng, đông trà ghét thành khẩn nói, làm phiền các vị. Rồi cô kiếm một chỗ khuất ngồi xuống. Cô ngồi đó một tiếng đồng hồ cảm nhận được cái lạnh và không khí u ám ở nơi đây. Toàn thân cô lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng. Chợ bên ngoài bây giờ đã bắt đầu nhá nhem, nhưng trong căn phòng kín thì đã tối sầm lại. Đông trà thích cổ họng khô khốc cho nên mở nắp chai nước ra uống một ngộm. Lúc này cô nghe tiếng lộc cọc ở ngoài hành lang. Đông trà lắng tay nghe, thấy tiếng lộc cọc đến cửa phòng thì dừng lại. Âm thanh như tiếng giày cao gót nền xuống nền nhà vậy. Tiếp theo cô nghe thấy tiếng gõ cửa, cô khẽ nhẹ nhàng lăn xuống gầm giường nằm bên dưới một cái xác. Người kia bật đèn lên, đông trà qua khe cửa của tấm trải giường. Thấy người kia hướng phía của mình đi tới. Lo sợ bị phát hiện, đông trà cắn chặt môi để khỏi phát ra âm thanh. Cơ cắn mạnh đến mức cô nếm được vị mặn của máu, có lẽ do cô quá căng thẳng. Người kia đi một vòng dường như để kiểm tra lại vài vấn đề của những cái xác ở đây, sau đó lại tắt đèn khép cửa đi ra ngoài. Tiếng lộp cục xả dần. Đông trà cũng không có sức lăn ra lăn vào, cô nằm luôn dưới cái giường ấy đeo tai nghe bật một đoạn nhạc để nghe cho đỡ sợ. tới đêm khi mấy đồng trà đang thiêu thiêu ngủ, cô chợt giật mình vì nghe thấy tiếng giường kéo kẹt. đúng là trên giường này có tiếng động. cô tháo tai nghe lắng nghe xem nó chính xác là thứ gì. cô cảm nhận được người trên giường ngồi dậy buông thõng hai chân xuống giường. ánh sáng ở bên ngoài hắt vào miếng cửa sổ nhỏ bằng kính in bóng chân của người đó lên tấm trải giường. Đông trà bịt chặt miệng lại để khỏi thét lên. Rõ ràng cô nằm dưới một cái xác, tại sao cái xác này lại biết cử động? Đông trà thấy rõ cái xác kia từ từ xuống khỏi giường, quay chân lại đối diện với cô. Đông trà sợ đến mức toàn thân phát run, bỗng cái xác kia ngồi thụp xuống thật nhanh, hất tung cái khăn trải giường ra nhìn cô. Đông trà khiếp đảm giật mình mở mắt, thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng tỉnh lại vào lúc nửa đêm như thế này khiến cho đông trà càng thêm sợ hãi. nếu cái xác kia tình lại đúng như cô nằm mơ thì đông trà đứng tim và chết. từ lúc đó cho đến sáng cô không ngủ thêm được lần nào. đồng hồ vừa nhảy sang mốc 6 giờ cô lập tức nhận được tin nhắn chúc mừng của chuồn chuồn đen. cô thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi gầm giường. bốn cái xác vẫn còn nguyên vị trí như ngày hôm qua. đông trà mò mẫm ra khỏi căn phòng. Hẽ cửa nhìn ra trước sau rồi bình yên ra khỏi nơi đáng sợ ấy Vẫn còn 6 việc tiếp theo đang chờ đợi cô Khi về đến ký túc xá Có một vài người bạn học trung lớp ở tầng dưới gọi Đông Trà lại Đông Trà miễn cưỡng chào họ Một cô gái nói Nếu không dám ngủ ở trên đó thì xuống dưới này với tụi mình Phòng mình rộng ở được 4 đứa Vừa rồi con nhỏ Lan mới chuyển ra ngoài cho nên dư một chỗ Đông Trà cười nhạt cảm ơn các bạn Nếu đi được cô đã đi từ lâu rồi Chứ cô cố sống cố chết bám lại căn phòng đau thương đó làm gì Đông trà qua loa vài lời với mấy người bạn co có lệ Rồi xin phép trở về phòng Cả đêm mất ngủ cho nên cô buồn ngủ thật sự Lúc đông trà vừa rời đi Bà cô gái trong căn phòng vừa rồi trộm đầu lại với nhau Xác nhận đông trà dạo gần đây rất lạ Không còn vui vẻ hoạt bát Nếu nói vì cái chết của ý nghi mà buồn phiền cũng đúng, nhưng mà sao họ lại cảm thấy có thứ gì đó khó nói hơn ở đông trà. Đông trà ngủ một giấc dài khi tỉnh lại thì đã là 3 giờ chiều. Cô có chút đói bụng cho nên xuống căng tin kiếm đồ ăn. Vào kỳ nghỉ hè trong căng tin còn rất nhiều người bán đồ ăn, đông trà chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Tô phở gà nóng hồi đầy hấp dẫn, cô đói đến mức chỉ mua ăn một lát là đã hết. Ăn xong đông trà ngồi yên lặng ở đó đến tối mới uể oài đứng lên ra về. Tới lúc cô ngồi trong góc khuất đó có vài người nhận ra cô. Họ thầm thì to nhỏ liên tục nhìn về phía của cô. Nhưng đông trà thực sự không biết. Cô thả hồn ra phía bên ngoài, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại. Vì sợ chuồn chuồn đen người tin nhắn bất chợt. Cô không biết đối với người ngoài mình đã trở nên khác lạ như thế nào. Đông trà vừa lang thang từ căng tin về vừa đếm bước chân của mình. Việc này không vui nhưng cô chỉ cần cho có thể giết được thời gian mà thôi. Đang mải mê đếm bước chân, đầu của đông trà bất chợt va phải một thứ gì đó cưng cứng. Cô ôm đầu nhìn lên, nghĩ mình vào phải một cái cột đèn đường nào đó. Không nghĩ đến cái thứ rắn chắc cô vừa vào phải là lồng ngực của một gã đàn ông. Đông trà liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó hiểu chuyện cúi đầu xuống. Xin lỗi anh. Tên kia không nói gì cả chỉ nhìn cô cười cười. Đông trà cảm thấy hắn cười rất đáng ghét như kiểu đang chế nhạo cô vậy. Đông trà đen mặt lại nghĩ mình gặp phải lưu manh rồi. Cô bước sang một bên và để đi thẳng. Nào ngờ tên kia nói Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao? Đông trà nhú mày chẳng phải một cái thì trách nhiệm gì chứ? Hắn cũng đầu có bị thương. Lúc này Đông Trà xác nhận mình đúng là đang bị gẹo. Cô không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn tên kia một cái thật nhanh rồi bỏ đi. Mới đi được mấy bước, gã kỳ nói: Hôn người ta xong không chịu trách nhiệm sao? Đông Trà giật mình quay lại: Hôn, hôn sao? Hắn nói bậy bạ gì vậy? Đông Trà nhíu đôi mày lại, cô thấy hắn có chút quen mắt, dường như đã từng gặp qua. Tự nhiên cô giật mình. Lẽ nào hắn chính là cái tên làm vườn mấy ngày trước? Cơ quan sát kỹ xem hắn là người làm vườn hôm trước có thực sự giống nhau. Buổi tối hôm đó người làm vườn kia thực sự nhếch nhác dầu nhớt mồ hôi đầy mặt. Còn người hiện tại trước mặt cô gương mặt sạch sẽ, tóc tay gọn gàng, áo quần sơ mi tây. Quả thật là hai trạng thái đối lập nhau hoàn toàn cho nên cô không nhận ra. Nhưng vóc dáng bọn họ khá giống nhau đều là dạng cao to. Thấy đông trà cảnh giác như gà mẹ. Tên kia cười cười kiểu cực nhà tiến gần về phía của cô. Đông trà lùi lại một bước. Tên kia sợ cô bỏ chạy cho nên không tiến lên nữa. Hắn cười một cách đầy tử tế hơn. Em không chịu trách nhiệm với tôi thật sao? Đông trà lần này đã nhận ra giọng nói của hắn. Trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ. Cô cũng biết lần trước mình hành động như vậy là không đúng cũng bị xem là quấy rối người khác. Nếu đổi lại cô đã bị một gã nào đó đè ra để hôn, cô phải kiện gã cho bằng được. Cho nên đông trà thu vẻ cảnh giác khó chịu lại rồi nói. Hôm đó có một số lý do riêng không tiện nói cho nên tôi mới làm như vậy, xin lỗi anh. Tên bị hôn trộm kia nghiêng đầu tỏ vẻ không muốn nhận lời xin lỗi hời hợt như vậy, hắn hỏi, em ở ký túc xá sao? Đông trà gật đầu, ký thúc xá nữ không phải ai muốn vào là có thể vào, cho nên cô không sợ bị hắn quấy rối. Tôi là tùng quân có thể làm quen được với em chứ. Đông trà rất tự nhiên với kiểu quen thuộc này. Cô vẫn thường hay được đám nam sinh chú ý lên là muốn làm quen. Cô cũng có kinh nghiệm từ chối lâu năm, lần này cô cũng muốn từ chối bèn dùng kinh nghiệm của mình rồi nói. Tôi có người thích rồi cho nên chắc không thể kết bạn được với anh. Mong anh thông cảm. Tổng quân nhuận miệng cười. Có ai có người mình thích mà lại đi hôn người khác? Em không cần phải nói dối. Dù sao tôi cũng đã biết em ở đây rồi. Chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp lại mà. Hắn nói xong thì liền vẫy tay tạm biệt đông trà rồi quay người đi trước. Đông trà nhìn theo một lát không biết nên bày ra thái độ gì. cứng đành quay người trở lại ký túc xá. Bà hôm sau, Đông Trà vẫn không nhận được tin nhắn của chuồn chuồn đen. Xem ra người này làm việc gì cũng có quy luật cả. Cô có chút chờ đợi, cũng có chút không chờ đợi. Thời gian kéo dài càng giống như thời gian bị chắt tấn càng dài. Nếu như chuồn chuồn đen liên tục đưa ra nhiệm vụ khó nhận, chỉ sợ Đông Trà không có cách để hoàn thành. Buổi tối, Đông Trà vừa gội đầu xong, đang vừa ngồi lau tóc trầm ngầm suy nghĩ, Hiện tại cô không đi học cũng không đi làm thêm cho nên khá rảnh. Cô vừa giấy tóc vừa nghĩ mình nên tìm một công việc bán thời gian nào đó. Vừa kiếm thêm thu nhập cũng hạn chế cho suy nghĩ lung tung. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Cuối cùng thì chuồn chuồn đen cũng nhắn tin tới. Việc thứ năm đến căn nhà số 144 đường X hái trộm một bông hoa trà ngay bây giờ. Đông trà đi tới đi lui ở trong phòng. Gã chuồn chuồn đen khốn kiếp bắt cô phải đi ăn trộm. Cô thực sự không muốn làm việc này, nhưng cô cũng không thể thương lượng với gã. Đông trà cũng không dám làm trái ý của gã. Cô cẩn thận đăng một cái khẩu trang vào lấy điện thoại ví tiền mang theo. Bây giờ khắp nơi đều trang bị máy quay trống trộm. Nếu cô bị ghi hình lại, chỉ sợ không còn mặt mũi mà đi học. Công mày chỉ là hái một bông hoa, chứ kêu cô đột nhập vào nhà lấy trộm vàng bạc thì không biết phải làm sao nữa. Nữ sinh trộm một bông hoa, nếu bị phát hiện chắc cũng không bị liên án nhiều lắm, đôi khi lại được xem là đáng yêu. Đồng trà bắt xe đi đến địa chỉ số 130 đường X thì dừng lại. Cô Cheo đi bộ đến căn nhà số 144. Vừa đi thì đồng trà vừa quan sát hai bên, xem có ai đang nhìn cô hay không. Khu này là khu dân cư cho nên rất yên tĩnh, Hôm nay có mưa phùn, không ai ra ngoài hóng gió. Đông trà hơi yên tâm, nhưng vẫn tận lực che ô kín mặt. Đến căn nhà số 144, cô thờ một hơi nhẹ nhõm rồi khi đèn trong nhà tắt ngúm cô lại nhìn quanh một vòng. Hiện tại xung quanh không có ai, mọi nhà đều khóa cầm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy hoặc ô tô đi ngang qua mà thôi. Đông trà dựa vào ánh đèn đường ấm áp, Nhìn qua hàng rào để xem bụi hoa trà Đâu để hái trộm Nhưng cô quan sát rất kỹ Khi hai vòng mà vẫn không thấy Có khóm hoa trà nào ở bên ngoài Chỉ có hoa hồng hoa giấy Với một lớp đệm hoa 10 giờ mà thôi Đông trà do dự Nếu cô tiếp tục lùi tới Để nhòm ngó vào nhà của người ta Một lát nữa sẽ có ai gọi Cho cảnh sát đến đem cô đi Lúc đông trà còn chưa biết Phải làm gì thì cô nhận được cuộc điện thoại Là chuồn chuồn đen đã gọi gã nói. Chầu hoa trà ở trong một căn phòng trên lầu hai. Gã chỉ nói như vậy rồi tắt máy. Đồng trà cô chút hoàng hốt nhìn vào căn nhà tối đen đó. Ý của gã chuồn chuồn đen là cô phải đột nhập vào nhà của người ta sao? Nếu lúc trước khi đi cô cho rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản. Thì bây giờ cô biết mình đã nhầm. Chuồn chuồn đen luôn nâng cấp độ khó lên dần dần đối với cô. Đông trà quan sát xem cô đắt đột nhập vào căn nhà kia bằng đường nào. Nếu chẳng may đang trèo qua hàng rào mà bị tóm thì đúng là mất mặt mũi. Bên cạnh cánh cổng chính khóa chẳng có một cánh cổng phụ. Đông trà dự định sẽ leo lên bồn hoa trước cổng rồi nhảy vào từ đây. Cô lấy tay lấy cánh cổng phụ xem để thử độ chắc chắn của nó. Không nghĩ tới vừa chạm vào cánh cổng phụ từ từ mở ra. Cánh cổng này không bị khóa, lẽ nào chuồn chuồn đen đã chuẩn bị trước sẵn cho cô? Đồng trà nhìn quanh thêm một lần nữa, xác định không có ai đang nhìn mình. Cô đi qua cánh cổng phụ. Căn nhà này vừa nhìn là biết của người giàu. Từ cổng bước vào bên trong cửa nhà mất một đoạn đường khoảng 20 mét. Phải biết mua được một mảnh đất rộng như vậy, xây một ngôi biệt thự lớn đến như thế ở thành phố này thì phải là một người rất có điều kiện. Đồng trà gấp ô lại để trước thềm nhà Cô tháo đôi giày gây tiếng động của mình để ra bậc thềm, Còn mình chỉ mang đôi tất mà thôi Cô nhẹ nhàng để thử cánh cửa Cánh cửa này cũng không bị khóa Mọi thứ dường như đã dọn sẵn để mời cô vào đây vậy Đồng trà hít một hơi thật sâu Quyết tâm phải hoàn thành được nhiệm vụ lần này Ở bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lắc rắc Đồng trà không dám lên tiếng Mất vài phút mắt của cô dần Quan với bóng tối Cô dựa vào mấy ánh đèn trang trí Ở trong nhà để tìm đến chân cầu thang Cô không quên cẩn thận Xem xem có ai đang ở nhà hay không Nhưng mà dường như cô không nghe Thêm bất cứ một tiếng động tính nào cả Đông trà từ từ Đi từ tầng trệt lên lầu 2 Mỗi bước chân của cô đều Vô cùng nhẹ nhàng Cô cảm giác mình còn nhẹ nhàng hơn cả bước chân mèo. Đến thở mạnh đông trà Cũng còn không dám thở Lên đến lầu 2 dựa vào các ánh đèn trang trí lờ mờ ở ngoài hành lang Cô thấy cô đến 3 căn phòng Đông Trà nghĩ có lẽ cô phải vào trong từng phòng để xem phòng nào có chậu hoa chết tiệt ấy Vừa nín thở vừa đi Đông Trà vừa thắc mắc tại sao mới 9 giờ tối Mà chủ nhân của căn nhà này đều đã đi ngủ hết Căn nhà rộng như vậy thì chắc hẳn là có nhiều người ở lắm Nhưng sao cô không nghe được âm thanh nói chuyện nào cả Chính giờ đã kéo nhau đi ngủ hết không phải là thói quen nếp sống của người thành phố. Hay căn nhà này không có người ở? Nếu không có người ở thì hẳn không được sạch sẽ như thế này. Cô không người thêm mùi bụi bay trong không khí. Hay là chủ nhân ngôi nhà này đã đi du lịch hết cả. Có thể là như vậy lắm. Đông Trà yên tâm hơn một chút, cô vừa vặn nắm cửa, mở căn phòng đầu tiên ra. Căn phòng này nằm ở phía ngoài cho nên được ánh đèn đường dọi vào không ít. Đông trà nhìn lên giường không thấy có bóng người nào nằm ở trên đó. Có giọng tai nghe cũng không nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng lại. Cô yên tâm căn phòng này hiện tại không có người. Đông trà mạnh dạn bật đèn pin của điện thoại lên soi. Cô đi một vòng xung quanh căn phòng. Trong căn phòng này chỉ có hai chậu lan ý. Cô thậm chí là vào cả phòng tắm nhưng không thấy bất cứ một chậu cây nào thứ ba. Có chút thất vọng, Đông Trà rời khỏi căn phòng đầu tiên qua căn phòng thứ hai. cống giống như căn phòng trước, ngoài hai chậu lan ý ra, cô không tìm được chậu cây nào nữa. Đến căn phòng cuối cùng, Đông Trà hít một hơi thật sâu, chắc chắn chậu hoa trà đang ở trong phòng này. Tuy nhiên Đông Trà hết sức lo lắng vì sợ căn phòng đó có người. Cô khét đầy cánh cửa vào. Thứ đầu tiên đập vào mũi của đông trà là một mùi phẳng phất như là mùi chuột chết. Nhưng nó chỉ phẳng phất mà thôi. Cô không dám chắc có phải mùi động vật chết hay không? Nhìn lên trường không thấy ai, đông trà yên tâm bật đèn pin điện thoại lên để bắt đầu tìm kiếm. Lúc đi ngang qua khấy giường, chân của đông trà vấp vào một vật khiến cô suýt ngã. Cô dòi đèn pin lại xem thứ gì đang ngáng đường của mình. Cô kinh Hải suýt đánh dây điện thoại khi thấy nằm trên chân giường là một người đàn ông. Cô nghĩ mình đã đánh thức người đàn ông đó, hình như có cái gì đó sai sai. Người đàn ông đó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cương mặt của người đàn ông tái nhợt dường như không có sức sống hiện lên trên gương mặt đó. Đông trà phát hiện ra một mùi hôi kia phát ra từ người đàn ông này, nói vậy nghĩa là ông ta đã chết. Cô lùi lại hai bước không dám nhìn thẳng vào ông ta nữa. Cô nuốt nước bọt sợ hãi tuột độ. Cô không muốn ở trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Cô bắt đầu xoay đèn pin lung tung để tìm kiếm trong căn phòng này, xem chỗ hoa nhài kia ở đâu. Cuối cùng cô cũng thấy nó nằm ở góc của căn phòng. Hoa trà màu trắng tinh khiết, đông trà vội vàng bước đến, ngắt một đóa hoa rồi chạy ra khỏi căn phòng. Lúc này cô không còn gión rén nữa, cô chạy từng bước dài. Nếu trong nhà có người sống thì xác người đàn ông kia sẽ không đến mức bốc mùi lên như vậy. Có lẽ ông ta đã chết ở đó vài ngày. Cô có tạo ra tiếng động cũng không sợ bị người ta nghe thấy. Mồ hôi chìn chán của đông trà lấm tấm nhưng được phun xương. Sở chân thật nhanh vào đôi giày, cô cầm lấy cái ô rồi mở cánh cổng phụ lao ra ngoài. Cô vừa rời khỏi cánh cổng liền nhận được thanh âm tin nhắn Chuồn chuồn đèn chúc mừng cô đã hoàn thành được việc thứ năm Đông trà chán ghét ném đá hoa vất vả lắm mới hái được xuống đường Dùng chân nghiệt nát nó Cô thực sự muốn phát điên với cái trò chơi này Cô không đón xe mà lang thang đi bộ Cô không biết mình có nên báo cảnh sát hay không gì đến cảnh sát cô lại sợ lôi thôi Hôm nay cô đi mà không chuẩn bị cho nên dấu vân tay của cô đã dính đầy trong căn phòng. Chẳng may họ quy chụp rồi cho cô tội danh này thì quả thận cô không nhận nổi. Báo cảnh sát hay không báo, đông trà không suy nghĩ điều đó khi về ký túc xá. Cô về ký túc xá và đóng sầm cánh cửa lại. Bảo vệ định nhắc nhở cô vài câu nhưng mà nhìn thấy nét mặt của cô như là mất hồn, bảo vệ không nói gì nữa hé mở cửa cho cô vào. Đồng trà về tiết phòng của mình thì mới biết toàn thân của mình ẩm ướt. Cô không nhớ mình đã vứt cái ô đi từ lúc nào nữa. Cô không nhớ đoạn đường từ căn nhà 144 tới ký túc xá này chuyện gì đã xảy ra với cô. Tâm chí của cô lúc đó quá hỗn loạn. Cô mệt mỏi thêm bộ quần áo ướt nước mưa của mình ra. Cô thấy toàn thân của mình lạnh cấm. Cô pha cho mình một tách trà uống cho ấm người đêm hôm đó đông trà ngủ không ngon giấc một chút nào Cô cứ mơ mơ màng màng thấy gương mặt tái nhợt của người đàn ông kia Cho đến gần 5 giờ sáng cô mới thực sự ngủ sâu Sau cái chết của Ý Nhi Thì các nữ sinh ở tầng này đã dọn sang phòng khác Hoặc là chuyển hẳn ra bên ngoài Cho đến nguyên một tầng lầu chỉ có một mình đông trà đang ở Cho nên dù cô có ngủ tới trưa cũng không bị ai làm phiền. Có lẽ phải chờ cho đến khi khóa học bắt đầu, khi mà cái chết của Ý Nhi ngội đi thì mọi người mới đông đúc trở lại. Chỉ còn 5 việc nữa thôi, xong năm việc này thì đông trà có thể tùy ý rời khỏi đây. Cô có chút hối hận khi Ý Nhi dặn cô không được tham gia vào trò chơi này mà cô vẫn chấp nhận nhắn tin trả lời chuồn chuồn đen. Lần này Đông Trà ngủ một giấc cho đến tận 11 giờ trưa mới tỉnh lại. Đầu tiên cô cảm nhận được là đầu óc của mình chóng váng, có lẽ cô bị cảm lạnh vì dầm mưa tối qua. Đông Trà bước tới một chiếc tủ nhỏ, lấy ra một hộp thuốc. Từ lúc ở một mình cô đã cẩn thận mua một vài loại thuốc cảm phòng khi có khi cần dùng tới. Cô đổ mấy viên thuốc lên tay để bụng chống và nuốt thuốc xuống bụng. Thuốc tây thường có hiệu quả rất nhanh cho nên chỉ tầm 15 phút đông trà cảm thấy tình trạng của mình đã khá hơn rất nhiều. Cô xuống căng tin kìm kiếm một thứ gì đó để ăn cho khỏi sốt ruột. Ký túc xá cấm nấu ăn cho nên cô muốn ăn gì đều xuống căng tin của trường. Vừa mới ngồi xuống ăn được muỗng cháo, đông trà thấy có người ngồi xuống bên cạnh của mình. Cô ngẩng đầu lên thấy người kia nhìn rất quen mắt. Cô ngờ ngờ hắn lại là tên làm vườn kia sao? tùng quân tươi cười nhìn cô mẹ kiếp khi hắn cười tử tế trông rất đẹp đông trà thầm mắng ở trong lòng như thế nào bây giờ có còn tâm trí thưởng thức trai đẹp được nữa đông trà cúi xuống để tiếp tục húp cháo Cô biết hiện tại chúng mình nhắc nhác cho nên cũng không có tâm trạng để nói chuyện với ai tùng quân chống hai tay lên cầm nhìn cô rồi nói Sao, em vẫn quyết định không chịu trách nhiệm với tôi sao? Nói cho em biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi đó. Đông Trà ngẩng mặt lên nhìn, cô lo lắng nhìn quanh. May mà ngay từ đầu cô đã chọn một góc khuất, cho nên không có ai ở bên cạnh. Để người khác nghe được mấy lời này, cô thực sự không dám đối diện với ai. Đông Trà là người có da mặt rất mỏng, rất dễ xấu hổ. Nhìn thấy hai má ưng hồng của Đông Trà,